Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta đã đi đến tập số 14, cũng đã được 2 phần 3, một chặng đường dài của bộ truyện quỷ nhảy Xác của tác giả Hà Dương. Chúng ta chỉ còn khoảng 6-7 tập nữa là câu chuyện sẽ khép lại. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến ngay vì nội dung tập số 14 qua phần diễn đọc của Đức Giang. Bà cả tâm lòng buồn chiếu và những tưởng về đây có thể tìm hiểu Được thông tin của cô Khiên Hoặc vụ án Tây Sơn năm nào Thì có thể nhanh chóng tìm ra cậu chính Sớm kết thúc những tháng ngày ám ảnh này Tuy nhiên họ chẳng thể ngờ Mọi mảnh mối lại đứt gãy bốn người dạo bước Một đám trẻ con chạy đùa Không chú ý đâm sầm vào bà địa chủ Một người đàn bà điên thích vậy Thì liền vỗ tay Vui quá vui quá Ngã rồi kìa vui quá Thằng theo tức giận liền quát lớn Mụ điên này, muốn ăn vả không phải đứng đó hả Người đàn bà điên lập tức đợt tay giản đỡ Ánh mắt sợ sệt miệng lắp bắp Đừng đánh, đừng đánh Giờ bà điên lại nhanh chóng cười cười Bỏ cái vòng lên đầu của bà tâm rồi vỗ Đẹp lắm, đẹp lắm Cô dâu đẹp lắm Cô dâu cưới chú rể ngu Cả nhà địa chủ đi tù như chơi Quan trên và đánh tà thôi Chú rể khóc lóc đi đời nhà ma Thiện sinh lễ chẳng trả ra Bên trai tiền mất người ra ngoài đầm Bên dâu thì về tới tổ tông Chặt đầu phóng hòa Sắc chồng lên nhau Thằng thẻo su bà giả điên ấy đi Nhưng mà bà Tâm lại ngăn nó lại Bà tới gần bà điên ấy rồi hỏi Bà có thể đọc lại bài đồng dao vừa nãy không Bà cả điên cười ngây ngốc hết lời khen bà Tâm Đẹp lắm Cô dâu đẹp lắm Bà Tâm bèn lấy trong túi ra một đồng bạc đi cho bà Điên Cho cụ cái này Làm ơn đọc cho tôi nghe bài đồng giao vừa nãy được không Người đi đường thế vậy thì bèn bảo Bà ấy bị điên có biết cái gì đâu mà cô hỏi Xin cho tôi hỏi bà ấy ở đâu à Chẳng hay trong nhà người thân còn hay mất Người kia liền lắc đầu nói Chứ tôi không biết bà ấy lang thang ở đây lâu lắm rồi Chẳng biết bà ấy ở đâu đến và người ở đâu nữa Thế nhưng mà từ lúc đến bà ấy đã điên điên dại dại như vậy Còn cái bài đó thì tôi biết Bà ấy đọc nhiều thành ra tôi cũng thuộc Nói rồi người phụ nữ đó đọc lại bài đồng giáo một lần Bà điên bấy giờ vỗ tay ngây ngô Như một đứa trẻ thích trí giao lên Đúng đấy đúng đấy Cô dâu đấy là chị Khiên Chị Khiên xinh đẹp đấy Bà cả tâm nghe thấy bà cụ điên nhắc tới chị Khiên Đôi mắt lập tức sáng lên Cô vừa nói gì chị Khiên đâu Chị Khiên bây giờ ở đâu Chị ấy lấy chồng về làm mợ cả địa chủ rồi. Bà Tâm bị kích động dường như bà cụ Điên này biết tất cả mọi chuyện của bà Khiên kia. Thằng Thèo hiểu ý liền cho bà cụ Điên một miếng bánh. Bà cụ Điên vô cùng thích thú nhận lấy rồi quay sang hỏi bà Tâm. Chị Khiên xinh đẹp, chị con bánh với em không? Bà ấy nhận nhầm bà Tâm là chị Khiên kia. Bà Tâm lặng im dào vờ diễn nốt vài diễn với bà Điên. Bà Tâm lắc đầu. Bánh này nhường cho em em ăn đi Chị Khiên đi đâu lâu vậy Em ngồi ở cầu đợi chị suốt đêm Chị đi đâu đố em biết Bà cổ điên cười hí Như một đứa trẻ đoạn bà nói Nhà địa chủ lừa chị Khiên hả Cậu Cảnh lừa chị Khiên hả Em biết cậu Cảnh không Không biết Nhà cậu ở đâu em biết chứ Làng thượng chỉ biết còn hỏi Bà cả tâm bấy giờ thích kinh Làng thượng chẳng phải làng của mình hay sao Suốt cuồng cậu Cảnh kia là ai Thằng Thèo cũng hai cha con nhà cậu Nam cũng bị câu chuyện của bà Điên làm cho sừng sốt. Bọn họ đều sinh ra và lớn lên ở làng thượng. Làng có mấy nhà địa chủ phú nông chứ chẳng nhiều. Tuy nhiên cái tên cậu cảnh kia thì chưa từng nghe ai nhắc tới. Thằng viên lúc này suy đoán. Có khi nào kẻ lừa đảo đó đã dùng tên giả để lừa cô Khiên nên cô ấy mới bỏ về. Thằng Thèo liền đáp. hay là cụ chắc lừa cô Khiên. Chưng của chắc muốn cưới cô ấy mà bị từ chối đó. Thằng viện nghe tới đó Thì máu nóng nổi lên Nó liền tức giận Anh ăn nói cho nó cẩn thận Ông nội tôi không thể nào lừa đảo Nói dối mình là người cậu cả như địa chủ được đâu Bà Điên lại cười hình hịch Hàm răng đất rụng mất quá nửa trước mất chiếc còn Khuôn mặt nhằn nhúng lèm nước Nhanh miệng rồi đáp Cậu chắc luôn lại xấu Cậu chắc không phải cậu cánh Thằng viện thế vậy thì hừ lạnh Thằng theo bèn hỏi Thế cậu cánh là ai con nhà nào Cậu cảnh đẹp lắm, thế nhưng mà cậu cảnh ác, lừa chị Khiên. Bà ấy vừa cười vừa khóc ngay được, nước mắt rơi lã trã. Tuy nhiên chỉ vài giây sau bà ấy lại ngừng khóc, nhìn về bà Tâm rồi hỏi. Chị Khiên, chị đừng đi, trở lại đây chơi với em được không? Bà cả Tâm lúc này mỉm cười. Được, chị Khiên chơi với em, thế em biết ở nhà chị Khiên ở đâu không? Bà cổ điên lập tức chỉ về ngôi nhà ban nãy bọn họ vừa mới thắp hương đi xa. Điều đó chứng tỏ bà Điên này còn nhớ rất rõ Những chuyện xảy ra từ mấy chục năm trước Vậy ai dạy em bài đồng giao ban nãy Là thầy đồ chương dạy em Rồi bà chỉ tay về ngôi nhà Trên liều siêu đi về phía ấy miệng kẽ nói Thầy đồ ở đó kia đi thôi chị thầy gọi kia Bà Tâm vội vàng bước theo chân của bà Điên đi về ngôi nhà hoang tàn ấy Tuy nhiên đi đến cửa bà Điên lại dừng chân lại Bà tiến vào cốc trái lấy ra một cục đá Có lên trên bức tường mục nát gọi thế đồ chương ăn thôi dày ăn thôi Nói rồi bà Điên lại đọc bài đồng giao ban nãy Đoạn bà chia chiếc bánh dân làm hai phần Đặt một phần trước cửa Một phần bỏ vào miệng nhài một cách ngon lành Bà Tâm liền tiến đến chỗ bà Điên rồi gọi Em đi với chị khiên nhá Bà Điên ngẩng mặt nhìn bà Tâm rồi lại cười gật đầu Nhưng mà chị đừng bỏ lại em lại cơ Đi chị không bỏ em đâu Đi cùng chị Bà Tâm đưa bà Điên về đại sân đình Của làng Phương Nô Thấy bà Điên Lý Trường sợ phiền hà Lên tiếng đuổi Này chỗ này là chỗ nào mà bà đến đây hả Mau đi đi Bà Tâm liền ngăn lại Là tôi dẫn bà ấy đến đây Ông đừng hung giữ kẻo bà ấy sợ Bà Điên đúng là sợ ông Lý Trường Người của bà run rẩy và túng đi vạt áo của bà cả Tâm Rồi nép người đứng sau bà cả Tâm Bà Tâm thấy bà Đinh sợ hãi Sợ bởi hoảng loạn sẽ quên mất mọi chuyện liền quay lại mỉm cười Em chị Kinh sẽ bảo vệ em Em đừng sợ, đừng sợ nhé. Bà Đinh nghe giọng nói nhẹ nhàng của bà Tâm Thì dần lấy lại bình tĩnh Tuy nhiên lâu lâu mắt của bà cứ lén lén nhìn về lý trường mà giò xét Bà Tâm liền kể lại sự việc và bài đồng giao cho quan tri phủ nghe Lúc nghe hết bài đồng giao Quản chi phủ cũng phải đứng bật dậy vì ngạc nhiên Ông lầm bầm đọc lại bài đồng giao một lần Đó đông lên tiếng phân tích Nếu như nội dung bài đồng dao này là đúng Thì cô khinh kia bị lừa gạt cho một người tên cảnh Người này là cầu cả của gia đình địa chủ làng thượng Còn bị khờ Sự việc bị bại lộ cho nên bị đánh Thậm chí là mất mạng Nhà gái không cần trả lại lễ vật Cái này phù hợp với vật lệ của vua Gia Long bàn già về cưới hỏi Nhà trai đất lửa hôn cho nên bị nhà gái cáo trạng. Lột hôn nhận những năm mấy rất gắt ngao về lửa hôn cho nên bị phản rất nặng. Chiều 80 đại bản. Nếu người yêu bị đánh tới 80 đại bản thì máu thịt xếp bầy nhảy. Có người bị chết ngay khi đang phạt trưởng. Ông ngưng lại vài giây vút sâu rồi lại nói tiếp. Kể ra thì hợp lý đấy. Thế nhưng mà hai câu cuối thì sao chứ? Bên dâu về với tổ tông, chặt đầu phóng hòa sắc chồng lên nhau. Luật pháp không hề xử tội nhà gái trong trường hợp này. Vậy thì tại sao nhà gái lại bị chết? Còn là chặt đầu phóng hỏa? Quan Chi huyện hỏi con cháu nhà hương trưởng. Mấy người lão niên ở làng có thấy mấy vùng xung quanh đây có gia đình nào bị chặt đầu phóng hỏa thiêu hay chưa? Hoặc có thấy vụ án nào liên quan đến nhà Tây Sơn? Họ đồng loạn lắc đầu không biết bởi vì nếu án nhà Tây Sơn thì đã sớm bị xóa sổ. Dân chúng dám bản tán sẽ bị khép tội chống lại triều đình. Những người đó hoặc bị đẩy đi châu xa, hoặc bị xử chết, hơn nữa là xử chém tập thể. Mạnh mối đứt gãy từ đây. Bà cả tâm quyết định đưa bà Điên về chăm sóc. Bà tin rằng người phụ nữ này có thể nhớ lại được chuyện quá khứ. Bà Điên đường tắm gội sạch sẽ, tóc tai bộ gọn gàng quần áo thay mới. Lúc ấy bà mới nhìn thấy mình trong gương, thậm chí còn hét lên giật mình. Bà cả tâm vẫn đóng vai chỉ khiên để có thể tìm hiểu thêm thông tin về cậu Cảnh. Đồng thời bà cũng đi dò la tất cả tin thức về người con trai địa chủ tình Cảnh. Lạ thay trong làng hoàn toàn có một ai hay biết về cậu Cảnh. Bà Điền vẫn ngày ngày đọc đi đọc lại bài đồng dao ấy. Cả ngày bà ấy du ru, ru trong góc nhà không muốn tiếp xúc với ai. Chỉ khi bà tâm về bà ấy lại lon ton như một đứa trẻ. Đi đằng trước kéo đằng sau một câu chỉ khiên, hai câu chị khiên. và cả suy tính muốn đưa bà Điên lên núi gặp thư sinh để chữa bệnh. Đáng tiếc họ còn chưa kịp thực hiện ý định, thì bà ấy đột ngột bị Điên cơn co giật. Lúc bà cả tâm chạy tới đã thấy bà Điên cắn trúng lưỡi mà ngã lăn ra đất, máu trào ra ở miệng. Bà cả vội vàng lật nghiêng người của bà Điên, vô lưng cho máu chảy ra ngoài, không bị chèn vào phổi. Thằng theo cũng quyết hô ẩm mỹ cả nhà May mắn cho bà Điên Đúng lúc ấy có cậu Tứ về thăm đài Cho nên kịp thời cầm máu cho bà Điên một mạng Bà cả nghĩ lại cảnh tượng bấy giờ Mà tay chân còn run dày Tứ sau khi giúp cầm máu vết thương Cho bà Điên thì mới chấn nan Bà yên tâm Bà ấy không sao cả Không may bà nhanh trí để bà ấy nằm nghiêng máu chảy ra khe miệng Cứu sống được bà ấy Nếu như chậm một chút máu tràn vào phổi Chắc chắn sẽ chết Hai ngày sau bà Điên sốt cao Nhưng hoàn toàn không co giật Nhà thuốc của tứ bà ấy từ từ tỉnh lại Cáng tiếc sau khi trải qua cơn thập tử nhất sinh Bà Điên mất hoàn toàn trí nhớ Bà ấy không biết mình là ai Cũng không gọi bà Tâm là chị Khiên Bà ấy cả ngày mưa mưa màng màng Chẳng nói chẳng rằng Gia đình của thầy lăng Kha Cũng đánh tiếng tới hỏi cưới cô đại cho con trai Bà cả Tâm không phản đối Cũng không nhận lời Bà muốn để cho cả hai tự tìm hiểu Nếu như hai bên đồng ý nhau thì bà thuận theo con gái. Ngay lập tức nhà thầy lăng Kha mang chậu câu xính lễ qua xin cưới. Nhà đường cái gật đầu đồng ý chúc phúc của mẹ. Đã hạnh phúc thuận lòng gả cho tứ và sẽ chuyển về kinh đô Huế sinh sống cùng gia đình chồng. Bà Điên vẫn thấn thờ ngây ngô cả ngày. Ngày ngày bà ngồi trong nhà ngóng ra cửa để chờ đợi một điều gì. Vậy nhưng đúng vào ngày nhìn thấy trong nhà chuẩn bị có đám cưới... Thì tinh thần của bà Điên trở nên hoảng loạn Bà ấy chạy tới gọi bà cả Tâm Chị Khiên chạy đi đừng cả Cậu cảnh xấu lắm Cậu cảnh xấu lắm Còn có cả cậu hai nhà họ Cậu hai xấu xa Bà Tâm ôm lít bà Điên cho bà ấy bình tĩnh lại rồi hỏi Sức của cậu hai là ai Em biết cậu hai đúng không Nói cho chị biết cậu hai được không? Giết Giết người Chết người Chết người rồi chạy đi Chạy đi chị Khiên Bà Điên cứ lặp đi lặp lại rồi bỏ chạy khỏi nhà bà cả tâm Thằng theo phải nhốt bà ấy vào trong phòng Tránh bà ấy làm ảnh hưởng tới việc trọng đại của cô đại Lúc nhà trai đang trên đường tới nhà gái Có người chạy tới rồi hô lớn Cháy nhà rồi, cháy nhà rồi tới lúc này vội hỏi Chuyện gì vậy cháy ở đâu? Nhà cụ Lý trưởng cháy rồi Cậu Lý Trường đã mất Ngôi nhà ấy hiện tại chỉ có con dâu và cháu trai của cụ Lý trưởng sinh sống Mẹ con cậu Phúc sau khi mà Thủy táng cho cốt của Quan Chi huyện đã dọn về ngôi nhà lớn của cụ lý trường ở lại. Ngôi nhà ấy không hiểu tại sao lại gặp Hòa hoạn Ánh mắt của tứ hoang mang nhìn về thầy Bu thì Kha lúc này liền đáp. Để đó có người dân tới cứu, còn hôm nay đi hỏi vợ, đừng có nhúng tay vào chuyện không may mắn ấy. Mẹ, con là thầy thuốc, phải tới xem có ai làm sao không, cứu người phải cứu người trước, chuyện còn lại tính sau. Ở kia mẹ nói với đại giúp con, con tới cứu người. Nếu rồi Tứ bỏ này cả đoàn người tức tốc chạy theo hướng nhà cụ lý trường, Thế Lang Kha cũng lập tức chạy đi cùng con trai. Ông bảo vợ, bà thay mặt tôi với cậu Tứ nói chuyện trước, Mong gia đình bà địa chủ thông cảm để đi cứu người trước. Thế Kha cùng mấy người hoàng hằng hai bên đứng đực mặt xa, chẳng biết nên làm gì. Thế Kha lúc này tức tối, trời đất. Nhà con gieo tội gì mà ngày trọng đại còn răng rờ vệ hạt trời? Rồi mình tôi làm sao nói chuyện với người ta? Hai cha con của tứ chạy tới nhà cụ lý trường thì người dân đất tập trung rất nhiều cùng nhau dập lửa. Mẹ con cậu Phúc và mấy gia đình đất được đưa ra ngoài. Thật may mắn cho nhà họ bị cháy, còn người thì đều được cứu. Tuy nhiên hai mẹ con cậu Phúc cùng mấy gia đình bị bỏng khá nặng. Thầy làng cùng con trai nhanh chóng sơ cứu cho người bị thương. Đám hoài của cô Đài cũng bởi vậy mà bị rời lại Đài không trách gia đình của tứ lỡ giờ tốt Cực lại cô còn ủng hộ quyết định của cậu Hai gia đình nhanh chóng nói chuyện ban ngày chính thức dẫn dâu Đám cưới được dự tính đầu tháng 8 tới Nghĩa là chỉ còn cách một tháng nữa để chuẩn bị sở dĩ bà chọn ngày cưới đầu tháng 8 Là do vẫn còn canh cánh trong lòng lời con quỷ kia từng nói Nó khẳng định rằng tháng 8 sẽ tới lý mạng của bà Lò sợ chuyện không hay Chẳng thà bà gà con gái đi sớm một chút Biết đâu đài được nhờ phúc phận của nhà chồng Thôi hôm ấy bà Điên không chịu ăn uống Cứ lang hết đòi chị Khiên và yêu cầu chị Khiên trốn đi Không đừng làm đám cưới Bà gà Tâm vào phòng ôm đi bà Điên vỗ về Bà Điên bật khóc thút thít nói Chị sao lại gà cho cậu Cảnh Chị không gà cho cậu Cảnh an tâm đi Bà Điên lại giật mình đẩy bà Tâm ra Vẻ mặt đầy hoang mang lo sợ Chị, cậu hai Cậu hai trả thù chị đấy Hắn ta sẽ trả thù, chạy trốn chị ơi Cậu hai sẽ làm gì chứ Chặt đầu, chặt đầu Cháy nhà, cháy nhà Ai chặt đầu là ai chặt đầu Quan chi huyện Quan lính chặt đầu người Quan chi huyện ra viễn Bà Điền nghe tới đó Thì sợ hãi ôm lấy bà Tâm Toàn thân của bà run dậy Bà cả Tâm liền tiếp tục hỏi Em cho chị biết cậu hai tên là gì? Cậu Cánh, cậu Cánh Bà cả tâm liền suy nghĩ Sao cậu cả là cậu Cánh mà cậu hai cũng là cậu Cánh Không lẽ cậu Cánh là họ chứ không phải là tên Ở làng thượng này làm gì có ai họ Cánh Chuyện này rút cuộc là sai ở đâu Ngày hôm sau, quan chi phủ tên làng thượng gặp bà địa chủ Ông cho người điều tra và bất ngờ phát hiện ra thông tin Nằm gia lòng thứ hai từng có một gia đình tổng cộng 16 người Bị tố cáo là tay sai nhà Tây Sơn Những người này đều là dân từ huyện Giao Viễn Phủ Yên Khánh Chạy trốn sang Phủ Thiên Quan thì bị bắt Tất cả tội phạm đều liên quan đến nhà Tây Sơn Đều bị xử tội chết chém cả nhà Gia đình đó không phải ngoại lệ Theo tảng thư bên Thiên Quan ghi chấp lại vụ án ấy Nhưng không ghi tên người chết Vì họ không phải là người dân Phủ Thiên Quan Bà cả tâm lúc này nhớ mày Vậy thì bên phủ Yên Khánh phải ghi chép lại chứ Đây là người dân phục phủ Sao lại không có thông tin Có điều theo bản quan được biết Cả 16 người nhà đó đều chết hết Không còn một ai sống sót Nó cũng tương ứng với 16 ngôi mộ Ở sau vườn nhà bà Khiên bên làng Phương Lô Nói như vậy thì cậu chính kia là ai Có liên quan gì đến nhà họ hay không Có phải chúng ta đang đi sai hướng Thằng viện nghe chuyện nó lặng lẽ đứng lên lục tìm trong tay này, đưa cho bà cả tâm một cái hộp nhỏ, dòng của nó run rẩy Bà địa chủ, có thể cây này sẽ giúp được bà. Bà cả mở hộp ra bên trong là một người gỗ. Trên người gỗ khắc chữ Hoàng Thị Khiên, ngày mất, năm Gia Long thứ tư, bà liền sừng sốt. Nếu là cô Khiên bị chấm cả nhà năm Gia Long thứ hai, thì sao trên người gỗ lại ghi cô ấy chết năm Gia Long thứ tư? Cô Trăng chắc chắn sẽ không thể nhớ nhầm năm cô khiến mất bởi cô ấy là thể pháp. Thằng Viện bấy giờ lại lên tiếng. Vâng, ông nội tôi nhớ không nhầm. Bà khi ấy không phải bị chết năm gia lòng thứ hai, cũng không phải bị chết chém hay bị thiêu chết. bởi ấy là bị thả trôi sông mới chết. Bà Cả tâm bị câu nói của thằng Viện làm cho muốn điên lên. Bà giận nó khuôn mặt đầy những nếp nhăn vì câu có trách móc. Sao cháu lại không nói sớm? Tại sao cháu lại giữ kín bí mật này? Cháu có biết bao nhiêu ngày qua Chúng ta phải vất vả tìm kiếm thông tin thế nào không? Tại sao lại không nói ra? Quan Chi phủ cũng không giữ được bình tĩnh Ông đứng dậy đông lấy áo của thằng Việt nhấc cổ lên Hẳn không thể nào vặn cái đầu của nó treo lên công làng Cậu làm thế vậy vội vàng quỳ xuống Ôm lấy chân Quan Chi phủ Mong Quan Lớn thả tội Quan Chi phủ liền quát Tại sao người biết chuyện còn giấu? Nói Người muốn làm phản phải không? Bỏng Quan Lớn chuyện này không phải con muốn giấu, thực ra thực ra là con sợ đó liên quan tới liên quan đến này, nhà ngươi nói ra mau xem nào. còn giấu giếm bản quan chặt đầu ngươi ném cho chó ăn. cả cái phủ này bao nhiêu người chết còn chưa đủ sao? bẩm quan là, là là liên quan đến quan chi huyện giáo Viễn hắn chết rồi sao cũng đã thiêu, còn sợ cái gì? có chuyện gì mau khai hết ra cho bản quan. thợ viện sợ toát cả mồ hôi, nó nhìn quan chi phủ ánh mắt sợ hãi, toàn thân của nó run rẩy cầu năm dập đầu cầu xin mong quan lớn bớt giận thực ra chuyện này cũng là do cha con của thảo dân phát hiện ra hôm trước quan tri phủ nghe vậy thì liền buông tay thả cổ áo của thằng việt xuống ông ta hất hàm rồi nói nói các người biết những gì thảo việt đưa tay quẹt mồ hôi trên mặt nó lắp bắp bẩm quan lớn chuyện là hôm qua nhà cũ lý trưởng bị cháy lớn lúc đó chúng con sợ quá mới đi về ngôi nhà cũ Ở ngay dưới đất nền nhà trong góc trước Là ban thờ ông nội đã lập Còn có một bí mật Bí mật này ông nội con dặn không được mở ra Nếu không sẽ liên lụy bản thân Trừ khi nhà cụ lý trưởng bị cháy Con cái bị thiêu Thì mới được đào nó lên Bà cả tâm lúc này thất kinh cụ chắc đã đoán được cả việc Nhà cụ lý trưởng bị cháy hay sao Thảo viện ủ rũ gật đầu đáp Vâng ạ Đó là di nguyện cuối cùng ông nội để lại Mong còn thực hiện Ông viết, nếu có một ngày nhà cụ lý trưởng bị cháy, con cái của họ bị thiêu, hãy đào phần nền dưới đất ban thở lên, đem tất cả những thứ bên ấy giao cho thầy Pháp quan tâm. Thầy ấy sẽ có cách hóa giải mọi chuyện. Các con sẽ tìm được đường sống. Hãy cho con đất đào nó tối qua. Đây là thứ chúng con đào được. Vốn dĩ ông dặn giao cho thầy Pháp, nhưng bởi vì con chỉ tin thầy Tây Tạng, mà hiện tại thầy ấy chẳng còn, nên con giao lại cho bà địa chủ. Mong nó giúp ích được cho mọi người Bên dưới ấy chỉ có một cái hộp này sao Dạ không Còn có một cuốn sách được khắc chữ trên ấy Có điều tới qua chúng con đã bị kẻ gian trộm đi mất Quan chi phủ ngay đến đây tức giận Người nói cái gì Kẻ gian trộm đi Cậu Nam gật đầu khẳng định Vâng là có kẻ gian đã lấy mất Bà Tâm lúc này lên tiếng Chuyện xảy ra từ khi nào Bị cướp trên đường hay bị mất ở đâu Thọng viện lúc này liền đáp Dạ bẩm bà là bị mất trong phòng Đêm qua hai cha con chúng con ngủ say Kẻ gian vào nhà lấy đi rồi bà Bà cả tâm liền nhíu mày Nghĩa là trong nhà này có kẻ gian Chẳng lẽ kẻ lấy trộm tay nải của thầy Tây Tạng Và nó chính là một Thằng Thèo đứng kế bên để nói chen Bà đúng rồi Mấy hôm trước bà cũng không tìm được tay nải của thầy Tây Tạng Trong nhà chắc chắn có nội gián Bà cả tâm hỏi thằng Việt Về nội dung trong trúc thư là gì Cậu đọc được chứ Thưa bà nội dung đều được nhắc trên cuốn sách trẻ ấy Tuy nhiên con chỉ mới đọc được một nửa Một nửa sau do chữ mờ trở lại tối Nên con đi ngủ để hôm nay đọc Chỉ là sáng nay mới phát hiện Nó bị kẻ gian lấy mất Trên đấy ghi những gì Con không nhớ chính xác từng chữ Nhưng mà trên đấy có ghi rằng Năm gia lòng thứ tư cô gái tiên khiên về mang tội danh chửa hoang Con ở mà cả gan trèo lên giường chủ Lại còn mê hoặc cả quan lớn Cho nên theo hướng ước làng phải cạo đầu bôi vôi Và đem đi Thủy táng. Trước khi bị hành hình Thủy táng, Cô gái bị cạo trọc đầu bôi vôi Trói vào cột trôn giữa ngã ba làng Cho bà con đi ngang qua phỉ nhổ Đánh đập chửi rùa Thậm chí người ta còn xúc cả phân hắt lên người cô ấy Sau đó sự giải thoát cuối cùng Là bị đóng dấu tiện lên mặt Cắt gân tay chân Bị trói vào bè thả trôi sông Để mất máu từ từ chết Hình gỗ này chính là phần thân sắc giả Dùng chấn áp hồn của cô gái Để cô gái chết đi Hồn phách bị giam giữ Không cho cô ta quay trở lại báo thù Bà cả tâm đau lòng dây nước mắt Khi nghe đến số phận đáng thương của cô gái Tim của bà như bị ai đó đâm trăm ngàn nhát sao Bà liền thốt lên Trời thật Sao cùng là con người với nhau Mà nữ đối xử với nhau ác đức vậy trời Thằng viên ngẩng đầu nhìn quan tri phủ rồi lại cùng mặt xuống nói tiếp. Quan tri huyện đã lệnh cho ông nội làm hình nhân gỗ này. Quan tri phủ sừng sốt, người nói gì? Là quan tri huyện, tri huyện Gia Viễn? Vâng ạ, trên đấy còn nói cha của ngài tri phủ chính là tri huyện Gia Viễn từ bấy giờ. Ngoài ra còn có chuyện khác nữa, lý trường hành hình cô gái đấy chính là gia đình của lý trường làng thượng. Còn một chuyện nữa cô gái ấy bị thả sông vào đầu năm thứ tư Gia Lâm nhưng ngày chết là cuối năm gia long thứ bảy. cái gì? Để nói lại cho ta nghe xem nào. nghe là cô ấy khi bị thả trôi sông đã được người nào đó bí mật cứu sống tới tận cuối năm gia long thứ bảy mới chết. bà cả tâm lúc này than lên, trời đất. phải là người cứu cô gái đấy về trả thù làng hay là cô ấy lúc đó đang mang thai? là con quế quay về làng báo thù. thằng theo liền thắc mắc. nhưng nếu là báo thù Tại sao không làm sớm mà đợi đến tận bây giờ mới làm chứ Trong này còn có ẩn tình gì khác nữa Chắc chắn phần sau cuốn sách đó có ghi chép lại Quan Chi Phủ quắc mắt nhìn về bà cả tâm ra lệnh Bà cho tất cả bọn gia đình trong nhà tập hợp lại cho bản quan Hôm nay có phải bức cung đánh chết chúng đó Không phải tìm ra cho kẻ nào to gan lớn mặt như vậy Bản quan không tin dùng hình mà chúng không dám khai Thằng Thèo lập tức chạy ra ngoài cho tập hợp tất cả gia đình Quan chi phủ không hài lầm quát. Kể cả người nhà lớn bé đều phải ra ngoài này cho bản quan. Thế đổ Long cùng hai cậu cũng lật đật chạy ra xếp hàng. Cậu đại vừa đi vừa nhăn nhó trách móc mẹ. Mẹ, có chuyện gì thế? Sao bắt chúng con ra điều tra cái gì? Quan chi phủ câu mày. Cậu đại lập tức ngậm miệng lại toàn quỷ xuống. Thế quan lớn hử lạnh: Miễn lệ, là bản quan ra lệnh cho các người ra đây. Tìm ra kẻ trộm. Hôm nay nhất định phải chặt tay kẻ nào phạm tội trộm cắp Khôn hồn tự khai ra để được tha chết Còn không chặt tay châu chân lên cổng làng phơi nắng cho đến chết Quả thần thời nay tội trộm cắp bị phạt rất nặng Các làng còn có hương ước riêng Nếu theo hương ước của làng thường, Thì kẻ phạm tội trộm cắp nhẹ thì chặt tay Nặng thì chặt đầu Bởi vậy mà nghe quan tri phủ dọa xong Anh ấy đều kinh hãi Tuy nhiên tất thầy lại đưa mắt nhìn nhau Bắt đầu tự suy đoán xem Kẻ trộm trong nhà là ai Mà trộm mất thứ gì quan trọng Bà cả tâm lúc này lên tiếng nói Đêm qua trong phủ Đã có người lèn vào phòng của cha con cậu Nam Lấy đi một cuốn sách Cuốn sách đó lại là vật chứng rất quan trọng Để quan tri phủ phá án Mấy hôm trước thì có kẻ lèn vào phòng Bà lấy trộm tay nải của thầy Tây Tạng Trong tay nải đó là pháp bảo Quan trọng của thất sơn Nếu ai lỡ lấy thì mau nói ra Còn bằng không để quan chi phủ dùng hình và không cứu được đâu. Sau một hồi tra hỏi tất thảy những người trong nhà đều có bằng chứng ngoại phạm. Không thể là người tới phòng của cậu Nam lấy trộm sách. Quan chi phủ lập tức gọi quân lính đổi tất cả mọi người làm trong nhà của bà Tâm ra ngoài. Nếu như không khai thì đánh cho tới khi nào nhận thì mới thôi. Bà cả Tâm không đành lòng nhìn gia đình trong nhà bị hành xác. Bèn xin quan chi phủ cho mình tìm sách nếu trong ba ngày không tìm được bà sẽ giao nộp chúng cho quan phủ dụng hình tra khảo quan tri phủ tuy tức tối nhưng để mặt bà cả tâm có ơn với nhà mình cho nên cũng dịu giọng về bản quan cho bà ba ngày nếu không giao được kẻ trộm thì bản quan chặt đầu chúng nó bà cả hỏi lại một lượt gia đình trong nhà ai nấy đều khẳng định mình bị oan chẳng còn cách nào khác bà đưa ý kiến kiểm tra xác minh nội dung đoạn đầu cuốn sách trước Nếu quả thần chuyện xảy ra ở làng thượng Lại còn dùng hình tàn khốc như vậy Với một cô gái Thì kiểu gì dân làng cũng phải biết chuyện Bà còn đề nghị quan chi phủ về kiểm tra lại thông tin tàng thư cũ Thời cha của chi phủ Từng làm quan phổ mẫu bên huyện giáo Viễn Quan chi phủ đành cùng bà cả tâm Chi nhau ra để tìm hiểu sự việc một mặt quan chi phủ Cho kiểm tra lại tất cả thông tin Liên quan đến gia đình họ Hoàng Ở địa phận huyện giáo Viễn Điều trở lại vụ án Tây Sơn năm xưa. Mặt khác bà cả Tâm kiểm tra lại thông tin cô Khiên và việc bị phạt thả trôi sông thủy táng là mấy. Bà cả Tâm cho người dò lan tất cả thông tin trong làng, dò hỏi tất cả người già cả, không hiểu lý do gì mà toàn thể người dân trong làng nhất mực không nhắc tới vụ xử chết cô gái tên Khiên năm đó. Dường như có một thế lực nào đó đã thao túng tất cả mọi việc ở ngôi làng này. Không thể nào có chuyện một hình phạt gây sợn tích như vậy lại không ai biết. Chuyện xảy ra từ năm Gia Long thứ tư, dù cho sự việc có trôi đi thì thời đó cũng phải có những người ghi nhớ. Vì như là cụ điên kia, bà ấy dù điên cũng còn ấn tượng về Khiên. Về chẳng lẽ cả làng thượng không một ai có ký ức về nó? Bà cả tâm về nhà hỏi lại thấy bu chuyện năm Gia Long thứ tư. Bù Phạm cũng khẳng định bà chưa từng nghe thấy chuyện đó. Có thể lúc đó bà còn nhỏ Cho nên không thể nhớ được mọi chuyện Thầy Phạm lúc này giải thích thời đó dân sống thưa lắm Làng nào theo luật lệ của làng đó Với cả bên làng thượng ngày ấy có ma Chẳng ai thèm chơi với người làng thượng nữa Để mà biết chuyện Làng thượng có ma có chuyện đó hả thầy? Có chứ Cái chuyện đó cách đây khá lâu rồi Đợt đó ông nội của con Theo mấy người làm đầm Thấy làng thượng làm đấy chấn ma Có về kể chuyện liền bị bà con mắng Cho nên sau không quanh nhắc Ngày ấy bài trừ mê tín dị đoan lắm Nếu quan phủ nghe tới nhắc đến ma quỷ gấn vái Là khép vào cái tội lớn phải xử phạt Nên là ai cũng sợ Chẳng lẽ đó là lý do mà người làng thượng Không ai nhắc tới chuyện cô gái tên khiên Bị thả trôi sống thể nghĩ là do quan tri huyện ra lệnh cấm Hoặc là hương ước làng cấm nhắc tới Cho nên là người ta không nhắc Đời sau này không có nghe được kể Cho nên là không biết Qua thân làng thường có những luật lệ rất hà khắc. Phòng là chuẩn bị cấm đựng ghi trong hương ước thì người dân nhất nhất nghe theo. Bà cả tâm suy nghĩ một hồi rồi phân tích. Con nghĩ chuyện này liên quan đến quan trị huyện và nhà cụ lý trưởng. Sự việc càng lúc càng rơi vào bế tắc. Bà cả tâm về làng tìm hiểu lại hương ước với luật lệ thời bấy giờ. Tuy nhiên mọi thứ đều bị xóa sổ sạch sẽ, không còn để lại dấu vết. Thứ bà có được toàn là những luật lệ mới gần đây được thông qua mà thôi. Tới tối bà mệt mỏi quay trở về Thấy quân lính đang chờ bà ngay trước cửa Bà liền ngạc nhiên Có chuyện gì vậy sao mọi người lại ở đây Một tên lính điền rõ ràng Đọc lệnh bắt người Quan chi phố có lệnh bắt tất cả Gia đình địa chủ tâm và làng thượng về nhà môn vì liên quan tới cáo trạng Người luyện tà thuật giết người Không đợi cho bà cả tâm kịp lên tiếng tên lính liền hồ lớn Giải người đi Bà cả tâm giật mình thốt lên Chuyện gì vậy tại sao lại giết người được chứ chuyện này liên quan gì đến nhà tôi? để nhanh đi. thế công đường rồi hỏi. toàn thể gia đình của bà cản tâm bị đưa nhốt vào trong ngục. bà cản tâm không dám tin vào chuyện mình lại bị vu cáo luyện tà thuận giết người. bởi bà cả đời trong sạch, sống tích đức cho con cái. bà nhất quyết đòi gặp quan tri phủ để hỏi cho ra chuyện. tên lính canh ngục thi vậy hầm hầm quát. bị vào đến đây rồi còn dào bồ mà. im lặng có được quan hầm ngoan cái mồm kêu coi chừng chết sớm mới đấy nhưng mà tôi bị oan chúng tôi không luyện tà thuật chúng tôi không hề giết người làm ơn cho tôi gặp quan chi phủ bà cả tâm lấy chồng túi ra một ít tiền đưa cho cành ngục làm ơn ông làm ơn giúp tôi chuyển lời tới quan chi phủ tên lính bỏ tiền vào túi rồi nhếch mép được để tình gia đình bà tôi sẽ chuyển lời nhưng quan chi phủ có gặp hay không tôi không tự quyết định được tất cả gia đình của bà cả tâm bị bắt nhốt lại Sát đình bị tách sang một bên, còn lại một nhà năm người của bà bị nhốt sang một bên. Hai cậu đại và sơn tức giận liên tục chửi bới, không rõ nguyên căn ở đâu mà có người tố cáo họ luyện tà thuật giết người. Lực quần lính xông vào nhà lục soát, còn tìm được cả mật thất trong chính ngôi nhà của bà địa chủ. Kinh dị hơn là trong căn mật thất lại chứa đựng rất nhiều vũ khí dùng để hành hạ người khác, kèm với bảy cái đầu người và rất nhiều bùa chú. Nghe các con kể lại chuyện bà tâm bị sốc Thực sự bà đã ở đó mấy chục năm Nhưng chưa bao giờ biết trong nhà Lại có căn hầm bí mật ấy Bà ngồi thụp xuống đất Cố gắng lý giải những chuyện xảy ra Bản thân của bà là địa chủ Còn không biết lối vào căn hầm Thì tại sao có kẻ nào đó Lại biết về căn hầm bí mật này Hơn nữa dưới hầm còn có bùa chú Có cả đầu người Nếu thực sự sử dụng bùa chú Để ngại người Thì bà sẽ bị tội chém đầu Lại còn thêm tội giết người hàng loạt Thì chắc chắn bị chấm đầu cả nhà Bà cả hoang mà ngồi lại cẩn thận suy xét Căn hầm chắc chắn là không thể chối cái được Vì nó đang sờ sờ nằm trên đất của nhà bà Nhưng còn chuyện khác Chắc chắn có kẻ hãm hại Kẻ nào muốn gia đình của bà phải chết Dùng ngón chân để nghĩ cũng có thể biết được Đó chính là cậu chính Nhưng cậu chính kia là ai Tại sao lại ẩn thân trong nhà bà Mà không ai hay biết liệu hắn còn có tay sai hay không Tay sai kia liệu có phải là một trong số những người sống trong nhà bà Bà bắt đầu tính toán truy lại lý lịch của từng người Đầu tiên bà nghi ngờ cha con cậu Nam Bởi hai người họ đến nhà không lâu Lại là con cháu của cụ Trác. Bà lo sợ chính bọn họ là vì muốn được sống Mà làm giao dịch với cậu chính Đến nhà bà làm nội gián vụ oan cho bà Cậu Đại và cậu Sơn cùng suy nghĩ với mẹ Họ phân tích động cơ của hai cha con cậu Nam Kỳ Dựa vào việc viện biết sử dụng tà thuật Hơn nữa các cậu còn nghi ngờ tay này của thầy Tài Tàng Chính do cha con của họ trộm đi Thời gian này trong nhà Do mọi người không nghi ngờ Cho nên đã bí mật bỏ bồi chú xuống dưới hầm Sẽ còn đem đầu người đặt xuống đó Họng vũ oan cho bà cả tâm Bà lúc này liền hỏi các con Ai là người cáo chạng nhà chúng ta Là nhà phởn, nhà sói và nhà tiểu nàng mình muốn luôn đi mẹ à Cả ba nhà có con gái chết ở trên sông có đúng không? Đúng đi mẹ Ba nhà rủ nhau đi cáo trạng Bà cả tâm sừng rốt bởi vì sau cái chết của nhà cụ lý trường Ngay trong công đường thì mấy nhà này không còn tin vào thầy Tây Tạng nữa mà nó kéo nhau rời khỏi đó Rồi bí mật chuyển nhà đi nơi khác sống Không hiểu sao giờ này họ quay lại cáo trạng nhà bà Bà biết sự việc người chết hàng loạt xảy ra ở Yên Khánh, tập trung ở Gia Viễn, đã đến tại triều đình. Nhà vua hòa lệnh cho quan tri phổ giáo giết điều tra toàn bộ sự việc. đâu lúc đang căng thẳng thì ba gia đình từng chạy khỏi làng thượng, lại quay về cáo trạng hòng ép gia đình của bà cả tâm vào chỗ chết. Bà tâm lúc này thở dài. Cầu chính quản là độc ác, đã tính từng đường đi nước bước để bước chết chúng ta. Nếu không thể minh ngoan thì phía này cả nhà rơi đầu thật rồi đại và xa lại gần ôm lấy mẹ hai cô gái bật khóc gia đình của bà cát tâm bể bao nhiêu sóng gió ập lên một mình bà cát tâm vẫn đàn bà trầu chống đỡ lấy giang san của nhà trầm thế giờ phút này ôm hai con gái vào lòng bà bật khóc và những tưởng ở hiền thì gặp lành làm chuyện phước đức ắt có ngày phước báo vậy nhưng hiện tại gia đình của bà leo hết ngọn sóng này tới ngọn sóng khác chẳng thể nào mà dứt ra được cầu đại lúc này cầu có mẹ Mẹ có nghĩ cách gì đi chứ? Nếu không minh oan thì chết cả nút đấy. Bây giờ khóc lóc thì được cái gì chứ? Bà cả tâm đưa đôi mắt nhìn cậu đại rồi nhẹ nhàng. Cần bình tĩnh. Rồi lúc nào cũng không được nóng nảy. Các cô đã vào rồi cả giận mất khôn. Phải thật bình tĩnh để suy xét mọi việc mới mong tìm được lối thoát. Hiện tại cả nhà mình đang bị nhốt vào trong ngục. Sẽ rất có để có thể tự minh oan được. Mẹ đã nhờ lính cai ngục bẩm lên quan trì phủ gặp được quan tri phủ rồi tìm hiểu nguồn căn của sự việc mới tìm ra được sự hở con thừa biết kẻ ép chúng ta chết đã tỉ mỉ xây dựng kế hoạch chặt chẽ như vậy không thể nói chúng ta không có tội là sẽ được thả ra ngoài tất cả phải có chứng cứ vậy bây giờ ở trong này cả thì tìm chứng cứ ở đâu chúng ta làm sao để tìm đấy có ai đem theo tiền không mẹ sẽ viết thư nhờ người truyền về cho ông bà ông bà sẽ có cách giúp chúng ta Đại và Sơn liền tháo thăng sức cho mẹ. Đại và Sơn cũng lập tức lấy hết tiền ra gom lại. Bà cả tâm chia tất cả tiền năm mẹ con đã gom lại được chia làm bốn phần. Bà dùng một phần nhờ lính canh ngục mùa giúp giấy bút, một phần nhờ chuyển thư tận tay cho thầy bu. Trong thư bà nhờ thầy bu cho người tới gặp thầy trò thư sinh, nhờ giúp đỡ. Bởi hiện tại ngoài họ ra thì bà không biết phải bấu víu vào đâu sau rồi mọi việc cả nhà 5 người chờ đợi trời sáng, mong mọi quan chi huyền sẽ gặp họ trước khi thăng đường sự án. Quả nhiên trời vừa sáng thì quan chi phủ đã cho bà cả tâm đi gặp mặt. Bà cả tâm mừng rỡ quan chi phổ chưa bỏ rơi họ, nên chắc chắn bà có thể nhờ ngài giúp việc này. Tuy nhiên mấy tên lính trói bà cả tâm lại rồi mới cho bà đi gặp quan phổ. Vừa gặp mặt quan chi phủ chán ghét nói với bà, điều phụ to gàn, cần muốn gặp mặt bản quan. Người tự ác tẩy trời nếu không phải vì nợ Người một món ẩn tỉnh khi xưa Người đã đưa tiền sinh tới cứu bàn phủ Thì đã lập tức sai người đánh chết người Tên là bàn phủ trả lại món nợ Khi bước chân ra khỏi đây Người chính là phạm nhân không có ngoại lệ và cả lúc này liền đáp: Thảo dân tạ ơn quan lớn Đã chiếu cố Tuy nhiên thảo dân thực sự không làm cho những cái chuyện tẩy trở hại người như vậy Nhân chứng vật chứng đủ cả. Người nói không làm thì bản quan Sẽ tin liêu dân như người nói sao Thực sự là có kẻ đã hãm hại gia đình thảo dân Mong quan lớn cẩn thận soi xét Quan tri phủ ném mạnh bàn cáo trạng Về chức mặt của bà cả tâm người đọc đi Bà cả tâm bây giờ mới biết Hóa ra ba nhà có con chết kia Sau khi bỏ chạy khỏi làng Thì bắt đầu cuộc sống mới Chẳng ngờ vài ngày người thân của họ Đều bị giết chết Bị treo lên trên cây rồi chặt mất đầu Hiện tại hiện trường nơi mà treo thi thể của họ Nhặt được một chiếc bông tai Trên bông tai đó có khắc chữ tô Đó cũng chính là đôi bông tai đặc biệt Của nhà địa chủ tô Không ai không biết đôi bông tai đó Chính là của bà cả tâm Bà cả tâm nghe người Bà đúng là đã bị rơi mất một chiếc bông tai Vào mấy ngày trước Tuy nhiên do bà nghĩ mình không cẩn thận Đã đánh rơi từ lúc nào Cho nên tìm trong nhà không thấy Bà cũng liền bỏ qua Vì nhà còn nhiều việc để lo Mất một chiếc bông tai cũng không phải là Việc gì quá to tát Và lúc này liền thưa bằng quan lớn, Thảo Dân đã mất chiếc bông tai đó từ mấy hôm trước. Nếu quả thật Thảo Dân phạm tội, sẽ xóa sạch dấu vết. Không có lý gì mà lưu lại chiếc bông tai ở hiện trường, chờ quan lớn đến bắt như vậy. Quan Chi Phủ lúc này hư lạnh rồi nói, ngươi còn giả mồm sao? Thế thì bảy cái đầu người dĩ mật thất nhà ngươi thì giải quyết thế nào? Ngươi tưởng quân lính bị mù cả sao? Trong mấy cái đầu ấy đã xác định là đầu của ba người chết trong ba gia đình cao trạng. Bốn cái đầu khác đều phân hủy chưa xác định được nhân thân Tuy nhiên dựa vào phán đoán của quan phủ Thì đó là đầu của mấy người nhà chi huyện Giao Viễn Oan quá đại nhân Thực sự Thảo Dân không biết những chuyện này Bản thân của Thảo Dân sống ở nhà đó mười mấy năm Cũng không hề biết trong nhà có mật thất nào cả Nhà của ngươi Ngươi lại nói là không biết Thì liệu đứa trẻ con nó có tin được không Sự tình như thế nào bản quan đều cho ngươi biết cả Nhà ngươi hãy quay lại địa ngục sám hối trước khi chết đi Khoan đã Thảo Dân muốn biết kẻ nào đã phát hiện ra cửa mật thất Cửa mật thất vốn là chỗ nào trong nhà của Thảo Dân Quan Di phủ bị ánh mắt của bà Cả Tâm Làm cho chột dạ, Ông tự nhổ Một đàn bán điên hỏi vậy là có ý gì Cửa mật thất nhà mộ mộ biết phải Còn hỏi bản quan Người lại muốn thử đầu kinh nhẫn của bản quan sao Thảo Dân chỉ muốn biết ai là người tìm được căn mật thất Và cửa mật thất ở chỗ nào Xin đại nhân cho Thảo Dân được biết Cửa thất chính là ngay trong phòng củi của nhà ngươi, Còn người tìm được chính là quân lính Bà cả tâm ngạc nhiên Bởi tại sao một tin lính lần đầu tiên Tới nhà của bà Lại dễ dàng tìm được cửa mật thất Trong khi bà và đám gia đình ở đó bao nhiêu năm Lại chẳng phát hiện ra Bà lập tức muốn gầm tin lính kia đối chất Nhưng bị quan từ chối Quan chi phủ còn nói cho bà biết Sự việc này tất kinh động toàn phủ Nhanh chóng tin tức được truyền tới kinh thành Gia đình của bà chỉ còn nước chết Và cả tâm lúc này liền đáp Nếu như quả thật do Thảo Dân làm Thảo Dân sẽ không chối tội Nhưng đây là có kẻ đang cố gắng hãm hại Thảo Dân Nó là cậu chính Là kẻ thù của chúng ta Thảo Dân mong quan lớn hãy cẩn thận soi xét Tránh bị hắn lừa như vụ hỏa thiêu Quan tri huyện Hắn đang nhắm tới tất cả chúng ta Đầu tiên là xóa sổ nhà cụ lý Bây giờ đến nhà của Thảo Dân Không biết chừng sau đó sẽ là nhà quan tri phủ ngày đây Quan chi phủ nghe bà cả tâm nói vậy Thì đùng đùng nổi giận Xe quân lính lập tức tống cổ bà cả tâm vào ngục Lão giàn quản gia lập tức rót trà cho lão xa uống hạ hòa Quan chi phủ thực sự Thức bị mấy câu nói của bà cả tâm Làm cho tức tới mặt mũi tím cả lại Toàn thân run lên Ông ôm lính ngực nhắn nhó Khó chịu bởi cơn đau từ ngực ập tới Bất ngờ Lão già ngài mau hạ hòa đi Bà ta sắp chết còn loạn ngôn. Để lão nô cho người phạt vào miệng bà ta. Quan tri phủ hử lệnh. Được rồi. Nhưng bà ta nói không hẳn là không có lý. Đại nhân đừng có vì bà ta khua mùi múa mép. Nhân chứng vật chứng đều có đầy đủ. Mà thất ở trong nhà bà ta. Mọi thứ rõ ràng như vậy. Hơn nữa đây là vụ án lớn. Hiện tại triều đình đang gây sức ép. Nếu kết án sớm chẳng phải người cũng đỡ một phần lo. Quan tri phủ nghe lão giàn nói vậy thì thở dài. Người bảo bản quan kết án xong liệu cậu chính kia còn tiếp tục tìm đến bàn quan trả thù nữa không? Lão giản nghe chi phổ nói vậy thì chầm lặng không nói gì. Rõ ràng bọn họ biết nhân vật tự xưng là cậu chính kia vẫn còn là một bí ẩn. Họ đã tìm kiếm rất nhiều đều không tìm ra tung tích của hắn. Hôm trước sau khi nghe chuyện kể về cô gái tiên khiên con chi phổ cũng lập tức cho người tìm về con chi phổ cũng lập tức cho người về tìm kiếm thông tin về vụ án Tây Sơn của nhà họ Hoàng. Đảng thư không ghi chép đến vụ án này chứng tỏ đã có kẻ cho xóa sạch mọi thông tin, không để lại bất cứ chút dấu vết nào. Có thể có hai nguyên nhân để giải thích. Một là án đó liên quan đến nhà Tây Sơn thật và những dấu tích của Tây Sơn đều không ai ghi chép lại. Lý do thứ hai thực sự là một án oan. Nếu là án oan thì người lệnh chạm nhà họ chính là tội đồ. Kẻ đó không ai khác lại chính là cha của hắn. Bởi lẽ thời gian đó Cha của hắn được cử về làm chi huyện gia viễn. Ông ta mới nhận chức sông sáo trong mọi việc để được triều đình kinh nhận và là cách chứng tỏ bản thân của mình. Nếu tính theo thời gian lúc đó hắn còn chưa ra đời cho nên mọi chuyện hắn đều không thể điều tra. Cha mẹ của hắn cũng lâm trọng bệnh mà qua đời cách đây cả mấy năm cho nên muốn hỏi cũng chẳng thể nào hỏi chuyện được. nghĩ tới cha mẹ đột nhiên quan chi phủ đứng sững dậy. Hắn chạy nhanh về phòng lục tủ Tìm những ghi chép của mẹ hắn trước kia Mẹ quan chi phủ là thị mai Vốn là người con gái xinh đẹp Giỏi giang nhất huyện Giao Viễn Thời bấy giờ Sau khi gà cho quan tri huyện Giao Viễn Đã giúp đỡ chồng không ít Lần phá án Cho nên cũng được thăng quan tiến chức lên làm quan chi phủ Có điều sau đó thì do lâm bệnh nặng Cha của hắn cáo lão về quê nghỉ ngơi Hắn cũng dựa vào quan hệ của cha Lại kèm thêm trời phú trí thông minh Cho nên đường công danh cũng dạng người Được làm tới chức chi phủ yên khánh Thế chồng lục loài tìm đồ Phu nhân dây yến điện thắc mắc Lão già tìm cái gì vậy Sao tự nhiên lại lục tung hết thư phòng lên thế Tôi nhớ trước lúc mất bù nó Có để lại một cuốn sách ghi chép lại Những chuyện xảy ra trong huyện gia viễn Tôi cần tìm nó có việc Phu nhân chở miệng mấy cái liền gọi Lão giản, lão giản đâu mau giúp lão già tìm đồ Được rồi, tôi đang hỏi bà đấy Bà có biết mấy cuốn sách ấy không? Cái đó tôi không để ý Mọi việc trong phủ đều do lão giản sắp xếp Ngày làm lễ cắt tăng cho thầy Bu Hãy như mọi thứ đều đốt hết cho thầy Bu rồi cơ mà Con chi phủ nhớ tới vẫn còn có một ít sách cũ không hề bị đốt hôm ấy Ông biết mẹ của ông khi còn sống thích nhất là vẽ truyện trong dân gian Bà xuất thân trong gia đình làm nghề buôn gạo Nhưng rất tài hoa Học hành doài giang lại còn vẽ rất đẹp. và thích vẽ lại những chuyện mình thấy. Ông hy vọng những cuốn sách bà ấy vẽ có khi nào có chuyện xảy ra ở làng thượng. Mặc dù mọi bằng chứng đều nhằm tới nhà địa chủ Tâm và chứng nhân chứng đều đầy đủ nhưng suy cho cùng bà Tâm không có động cơ giết người cho nên chắc chắn chuyện này sẽ còn có ẩn tình bên trong. Khi nãy bà địa chủ Tâm đã từng cảnh cáo ông về cậu chính ông cũng biết vụ án xưa kia Có liên quan đến cha của mình Vậy nên nhất định là hậu nhân còn sai sót Họ hoàng kia sẽ không buông tha cho ông Dù cho con lệnh chạm cây nhà bà địa chủ tâm đi chăng nữa Thì gia đình của ông cũng không thoát khỏi trự trả thù của nó Lão giản bấy giờ chạy đến thư phòng giúp quan tri phủ tìm sách Ông liền thắc mắc Tự nhiên lão ra tìm sách cũ là làm gì chứ bản quan muốn tìm hiểu chuyện của làng thượng Chuyện nhà họ hoàng Hơn nữa cả một chuyện bản quan muốn biết suốt cuộc vụ án năm xưa có thật là án oan hay không. Lão già quản lớn, chi phủ đại nhân ơi, sao là giờ nào rồi mà người còn tìm hiểu chuyện ấy? Vậy nếu như giả thuyết rằng bà tâm kia là hung thủ thực sự, có khả năng nào bà ấy cũng là hậu nhân của họ hoàng hay không? Chẳng phải lúc trước có nói rằng người phụ nữ tên khiên có thai? Con chi phủ lập tức tức giận, người nghe anh nói vớ vẩn gì vậy? năm ra lòng thứ tư thì bản quan còn chưa ra đời Và tâm kia sao lại là hậu nhân Của người đàn bà đó được chứ Chả chi phủ nhúc mày Nhìn trầm chầm, chầm về lão giản rồi thở dài Được rồi không tìm nữa Nhờ ngươi chuẩn bị sắp xếp cho bản quan Chuẩn bị thăng đường sự án Vụ án này đã bị chuyển ra khắp phổ Chẳng mấy chốc lên tận kinh thành Chúng ta phải nhanh chóng điều tra Sự án còn báo cáo liên quan trên Lão giản lập tức Vâng lệnh đi chuẩn bị Tri phủ nhìn lại thiêu phòng rồi cũng đóng cửa ra ngoài. Ông không về phòng mà đi thẳng sang phòng của pháp sư Tịnh Văn để trao đổi về vấn đề của địa chủ Tâm và những điều nghi vấn ông giấu trong lòng. Thầy Tịnh Văn trên tay cầm một quả cầu đồ màu sắc đưa cho quan chi phủ. Quan lớn mau nhìn xem sẽ hiểu ra mọi chuyện. Quan chi phủ lập tức nhìn chằm chằm vào quả cầu, trong đầu của ông bất chợt hiện lên những hình ảnh mơ hồ. Trong ấy ông lại thấy rõ cha của mình đang ra lệnh cho quân lính phóng hỏa thiêu cháy một ngôi nhà lớn. Phía trong nhà không hề có người chạy xa, hình ảnh hiện lên sắc chết chồng lên nhau, tất thầy đều không có đầu. Những hình ảnh mơ hồ khiến cho chi phủ đại nhân sợ toát cả mồ hôi, ông lắp bắp. Chuyện này là sao? Sao bản quan lại cứ thấy chứ? Thật ra đây, đây là thảm sát chặt đầu. Phải là do Thảo Dân đã dùng linh lực chiếu di hồn ảnh của cha ngài cho ngài nhìn rõ sự việc năm ấy. Ông ta quả thần đã sai người thảm sát gia đình họ Hoàng, chặt đầu 16 người xong phóng hỏa thiêu dội ngôi nhà ấy. Nhưng là họ liên quan đến nhà Tây Sơn, họ là quân phần tạc triều đình truy sát. Con chi phủ đấm ngực mấy cái, dường như cảm giác khó chịu lại hiện lên. Ông giọt chán nước uống điên tùng rồi thở phì phò. Chuyện này là do họ Họ là tay sai của nhà Tây Sơn Là phản tạc của nhà Tây Sơn mà ra Thầy Tĩnh Văn liền thở dài Quả lớn Ngày muốn tìm tất cả thông tin vụ án năm xưa chứ Quan Chi phủ nghe Pháp Sư Tĩnh Văn nói vậy Thì lập tức gật đầu bản Quan thực sự muốn biết chuyện ấy Có cách nào hay không bản Quan vì nó mất ăn mất ngủ bao nhiêu ngày tháng qua Hôm nay bạn Quan mới tới thư phòng Mong tìm được sách cũ Có ghi chép lại chuyện năm ấy Cách thì có nhưng hơi khó Cách gì? Nhà ngươi nói xem có mấy bản quan cũng sẽ làm. thế tịnh văn lúc này đáp. Này việc liên quan đến phần mổ của người cha quá cố của quan tri phủ. Khi tới mổ phần đặt quả cầu này lên trên, thảo dân sẽ thi triển pháp lực ri hồn huyệt lên đó. Sẽ có thể xem được một số chuyện trước đây quan lớn muốn biết. Quan tri phủ đứng người khuôn mặt công lạnh như băng. Chuyện này để bản quan suy nghĩ. Qua chi phụ từ chối khéo lời đề nghị ấy, hắn nửa muốn biết sự thật, nửa lại sợ hãi cái sự thật ấy. Nếu quả thần cha của hắn khi xưa đã sử oan đi lấy mạng sống của 16 người, thì tội nghiệp quá nặng nề. Hắn sợ cái bí mật ấy lộ ra, thì danh tính của cha coi như là bị bôi đen. Bản thân của hắn có khi cũng bị truy tội cùng cha. Cái đầu còn khó giữ huống hồn là mũ quan trên đầu. Ngoài ra hắn còn phải giữ một bí mật khác, Đi mặt ấy trang của hắn trước khi chết Đã lập riêng nguyện Bắt buộc hắn phải làm theo Nếu như bây giờ tiến hành Làm riêng hồn huyệt mộ Thì hắn có thể vi phạm lời thề Làm trái riêng nguyện của trang hắn Hắn lập tức xóa bỏ Cái suy nghĩ ấy khỏi đầu Tự mình tính toán tìm hiểu chuyện cũ Qua sách cũ của mẹ Quang tri phủ vội vàng giới đi Pháp sư tỉnh văn lắc đầu thở dài Tiếng thở dài của pháp sư Vậy mà lọt đến tay của quan tri phủ Ông đứng lại nghỉ một bước chân, lắc lắc đầu rồi đi tiếp. Ông gần lên công đường xét xử vụ án nhà địa chủ tâm. Trên công đường, ba gia đình cáo trạng đã tới từ sớm quỷ lại khóc lóc, kể lề lại sự tình và nỗi oan khất của họ. Con chi phủ có mạnh xuống bàn yêu cầu họ yên lặng. Không khóc lóc ở mỹ trên công đường, đoàn ông yêu cầu lính áp giải tất cả nhà bà Tâm lên công đường. Bà Tâm cùng các con được đưa tới, Tuy cả đêm không ngủ lại bị nhốt trong nhà lao, nhưng bà vẫn ngẩn cao đầu bước, đôi mắt trong veo không tỏ chút khép nét. Quả lớn gõ xuống bàn thêm một cái thật mạnh rồi lên tiếng nói. Người quỷ dích công đường kia là ai? Mau khai rõ họ tin cho bản quan. Bà cả tâm quỷ dích công đường lưng thẳng tắp tắp lại. Thảo dân là Phạm Thị Tâm, người làng thượng huyện Gia Viễn cùng với các con thích công đường đối chất ba nhà phởn soái tiểu nghe thấy khẩu khí của bà cả tâm thì liền tức điên. Thì tiểu lên tiếng, bà quan lớn, quan lớn xem thái độ của bà ấy giết công đường kia. Bà là đồ khốn kiếp, là con quỷ giết người không gây tay, bà mau trả mạng lại cho nhà chúng ta. Tiếng khóc lại bắt đầu vang lên, cả ba nhà bắt đầu lao vào toàn dần lấy tóc của bà cả tâm, nhưng bị quân lính ngăn lại. Quan chi phủ đập bàn thật mạnh thêm một cái rồi quát. Cầm biển hết cho bản phủ Các ngươi tưởng rằng công đường là cái chợ sao. Không có tôn ti phép tắc gì cả. Nếu kẻ nào còn làm loạn. Lôi ra ngoài đánh 20 đại bản cho bản quan. Nghe quan chỉ phủ nói xếp phản người làm loạn. Ba nhà kia mới yên lặng không dám làm loạn thêm. Thì soái bây giờ quý đầu thưa. bẩm quan lớn. Người nhà chúng con bị họ giết hại Còn chặt đầu đem luyện tà thuật. Mong quan lớn đòi lại công đạo cho chúng con. Tàu đài xoay máu liền quát lớn. Thứ đàn bà điêu hoa. Ai giết mấy người? Đừng có vớ vẩn. Người đất nhìn tận mắt bắt được tận tay không mà nói. Người còn cãi sao? Thầy hiện trường nhận được bông tai của bà Tâm. Không bà ta thì còn ai vào đây? Bông tai bị trộm mất. Có kẻ cố tình giết người vụ oan cho mẹ ta. Chẳng có tin hung thủ nào ngu ngốc tới mức. Giết người lại còn bỏ đồ tại hiện trường. Đây là cây bẫy. Cố tình sắp đặt hồng vu oan giáo hỏa. Thì vụ oan mà đầu của người chết lại tìm thấy trong nhà của ngươi. Nhà các người sinh hầm để luyện tà thuật. Xếp đó toàn là đầu người. Các người còn cãi sao? Có 10 cái miệng cũng không cãi được sự thật. Hai bên cứ đội cỏ tranh cãi. Anh một câu ả một câu. Khiến con chi phủ điên đầu. Ông đập mạnh xuống bàn thêm một cái nữa rồi nghiệp mặt. Hiện trường có bông tai của bà cả tâm. Đầu người và bùa chú lại được tìm thấy trong nhà ngươi hơn nữa quần lính lục xoát còn tìm thấy rất nhiều hình nhân vải có kỳ tiền rất nhiều người kẻ thì bị cháy kẻ thì bị nhúng nước kẻ thì bị cắt đầu kẻ thì bị moi tim nhân chứng vật chứng đủ cả bản quan muốn hỏi các ngươi đã chịu nhận tội chưa bên dưới đồng loạt hô lớn không nhận quan tri phủ liền cau mày còn ngoan cố sao người đâu mau dùng hình và cả tâm bình tĩnh đáp khoan đã ngài chưa hề tra xét chưa có thảo dân biện hộ mà đã dùng hình thì thảo dân không phục. sĩ quan lớn dừng hình, cho phép thảo dân được hỏi mấy câu. nhà ngươi cứ việc hỏi. kẻ nào tận mắt thấy thảo dân giết người, kẻ nào tận mắt nhìn thấy thảo dân chặt đầu, kẻ nào tận mắt nhìn thấy thảo dân đem đầu người vào bùa vào căn hầm đó. quan lớn điện đáp: nhà của ngươi không ngươi đem vào thì còn ai? thưa quan lớn, nhà đúng là nhà của thảo dân nhưng thảo dân về làm dâu. 18 năm nay Thảo Dân chưa từng biết đến sự tồn tại của căn hầm này. Ngôi nhà này được xây từ thời bố mẹ chồng của Thảo Dân. Nếu có kẻ biết sự tồn tại của căn hầm này rồi cố ý đem đầu người vào bùa ếm xuống đó để hãm hại gia đình Thảo Dân thì sao? Mặt khác, nhà Thảo Dân từng bị trộn đột nhập lấy đi pháp bảo của thầy Tây Tạng. Hắn còn trộm mất chúc thư của cụ trác. Những chuyện này quan lớn đều biết. Thảo Dân nghi ngờ kẻ trộm ra vào nhà như đi chợ đó chắc chắn biết về căn hầm giăng nhà này hắn làm như vậy để để vu oan cho thảo dân mong quan lớn cẩn thận suy xét mọi việc tránh hàm oan gia đình thảo dân trong khi hung thủ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật quan tri phủ nghe bà cả tâm nói vậy thì liền bắt đầu trầm tư quả thật cũng có khả năng này bởi bà cả tâm vốn là làm dâu và căn nhà này được xây từ trước khi bà ấy được gả về đây hắn lúc này hỏi Hay còn lời nào để biện hộ thì nói hết ra, bản quan giết điều trong mọi chuyện, khiến cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Xin hỏi quan lớn, ngài đã cho khám nghiệm quan tử thi chứ? Thảo dân muốn gặp quan khám nghiệm tử thi bây giờ. Quan tri phủ lập tức truyền cho quan khám nghiệm lên công đường, bà Tâm liền trực tức hỏi. Xin hỏi, ngài đã khám nghiệm tử thi ba người chết đó chứ? Tôi đã khám nghiệm ngay khi quan tri phủ thông báo người chết. Vậy cho tôi hỏi là nguyên nhân tử vong là gì? Nạn nhân tử vong thời gian nào? Quan khám nghiệm nhìn bà Tâm rồi lại nhìn quan tri phủ vẻ mặt hơi hoảng. Quan tri phủ câu chân mày. Mau trả lời đi. Ngày khám nghiệm cẩn thận chưa? Xác định nguyên nhân tử vong là gì? Thời gian tử vong là khi nào? Quan khám nghiệm mặt bấy giờ bến sắc. Hắn chỉ mới chạy đến hiện trường. Thấy bà cái xác treo lơ lửng trên cây. Thì liền cho người hạ xuống kiểm tra qua loa rồi về. Quả thật hắn chưa hề kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ. Bà cả Tâm lúc này lên tiếng. Ngày mau trả lời đi chứ Nạn nhân chết khi nào lý do tài sao chết? Quan khám nghiệm điện đáp Cả ba đều bị treo cổ rồi chặt đầu chết Thời gian chết là đêm hôm kia Bà cả tâm dần tiếng bạn hỏi Vậy mà ông nói đã khám nghiệm kỹ lưỡng Suốt cuộc hắn bị chết treo lên cây rồi mới chặt đầu Hay là bị treo lên cây rồi chặt đầu Hay là hắn ta bị chặt đầu xong treo sắc lên cây Đoàn bà quay sang hỏi quan tri phủ Bảo quan tri phủ Hắn khám nghiệm không kỹ càng Chưa có kết luận về nguyên nhân cây chết lẫn thời gian chết mong quan lớn cho người khám nghiệm lại thật kỹ. Thảo dân cũng đề nghị được mời người khám nghiệm nữa để tới cùng khám nghiệm tìm nguyên nhân. Bên nhà soái lúc này lập tức lên tiếng phản đối. Người nói vậy là có ý gì? Định chối tội. Khuyên tai của người ở đó đầu người chết trong nhà của ngươi. Bằng chứng rành rành cái con già mồm cãi đúng là gái đĩ giả mồm. Nhà phờn lúc này liền đáp đúng. Người định mời người khác tới khám hồng tạo bằng chứng giả chối tội đúng không? Bà Cà Tâm lúc này đáp Luật pháp cho phép bị cáo được mời nhân chứng để chứng minh mình vô tội Thảo Dân chỉ tuân theo pháp luật Hiện tại ngài bắt giam cả nhà Thảo Dân lại Không có cách điều tra Tìm hiểu cho nên Thảo Dân chỉ còn cách Mời thêm quan khám nghiệm tới xác minh nguyên nhân tử vong Và thời gian tử vong Của ban nạn nhân Thì mới có thể tiếp tục tìm kiếm bằng chứng ngoại phạm Chứng minh mình vô tội Qua chi phủ nhìn người đàn bà Quỷ giết công đường Mặc dù cả nhà đều bị đưa tới công đường Bị cáo chẳng tội danh luyện tà thuật và giết người hàng loạt có nhân chứng rõ ràng. Tuy nhiên bà ta không hề tỏ ra sợ sệt mà còn dũng cảm từ biện hộ cho mình. Bà ta nói câu nào chắc câu đó nhất bực bám vào luật pháp để chứng minh khiến cho quan tri phổ cũng nể mặt vài phần. Hơn nữa bà ấy đang làm đúng quy trình không có gì sai sót cho nên không thể lấy lý do phản đối. Quan tri phổ lập tức đồng ý. Bà nhà xoáy tiểu phần thế vậy Thì liền kêu gạo phản đối Thậm chí họ còn hôn lên nghi ngờ Quan chi phủ nhận tiền của bà địa chủ Cố tình tính tạo cơ hội Cho bà tâm chối tội Quan chi phủ tự nhiên bị vu oan Cho tội danh nhận hối độ thì liền tức lắm Ông lúc này liền quan lớn Kẻ nào dám vu khống Cho bà quan nhận tiền chạy tội cho nghi phạm Lôi ra vào miệng hộp máu thì thôi Nếu người có bằng chứng bản quan nhận hối lộ thì trung ra còn không bận quan cho người vả chết cái mồm thối của mấy người ba nhà kia thấy quan tri phủ lên cân thịnh nộ liền lập tức rụt đầu rụt cổ tuy nhiên họ bằng mặt chẳng bằng đồng bà cả tâm yêu cầu quan tri phủ mời thêm giúp mình một thầy lang kèm người khám nghiệm bởi bà bị nhốt không thể làm được việc ấy bà vẫn đang đợi thầy bu nhận thư rồi sẽ giúp cho mình nhưng nguyên một ngày chưa thấy thầy bu xuất hiện bà đắc dĩ bà chỉ còn biết tin tưởng vào quan tri phủ Bà biết ông ta cũng từng đồn là một vị quan thanh liêm. Hơn nữa nhìn vào cách ông ta nói chuyện có chức có sau với thầy Tây Tạng nên đánh giá nhân cách người này có thể tin tưởng được. Bà cả tâm mở miệng nhờ vả, quan chi phủ lập tức đáp ứng. Thật ra quan chi phủ vốn định kết án vụ này cho nhanh để mà báo cáo lên triều đỉnh. Tuy nhiên khi gặp ngữ ký của bà tâm hắn lại rơi vào chầm tư. Hắn tìm chứng cứ và muốn hai bên tâm phục khẩu phục vậy nên hắn dựa theo luật lệ, cho phép bà Tâm được tìm lại nhân chứng, vật chứng để chứng minh mình vô tội. Ngoài ra hắn còn có một tầm cử khác, chính là đứng sau kẻ ẩn danh là cậu chính kia. Nếu bà cả Tâm là hung thủ của vụ việc, hạ cứ gì tự giết hại hết người nhà, ngay cả chồng cũng không tha, bản thân còn bị mai nhập, không nhờ thấy Tây Tàng về kịp thì đã xanh mồ. Em hắn nghĩ bà cả Tâm là hung thủ của toàn bộ những cái chết này, Hắn có ngu thì mới tin Vậy nên kéo dài cuộc điều tra có hai mục đích Một là cứu được bà Tâm Nếu thực sự bà Tâm vô tội trở thành đồng minh với mình Hay là lôi được hung thủ thực sự ra ánh sáng Sau khi mời thêm người tới khám nghiệm tử thi Bà cả Tâm nhất mực đòi phải được tham gia quá trình khám nghiệm Con phủ vậy mà thuận lòng đồng ý cho bà được phép có mặt Hai người khám nghiệm tiến hành cùng lúc Đều xác minh được người chết là bị treo cổ lên rồi chặt đầu Có thể không có dấu hiệu trúng độc Hay là bị trúng thuốc mê Nguyên nhân chết chính là một dao chặt bay đầu Thời gian chết gần nhau Tranh lệch khoảng 2 canh giờ Bà cả tâm nhìn ba cái xác Mà không khỏi đau lòng bà hỏi Người chết cùng lúc lại có tới ba người Cơ thể toàn đàn ông nặng như vậy Làm sao thảo dân có thể treo lên trên Khi mà cả ba người còn sống chứ Trên hiện trường vẫn không có dấu vết gì của việc xô sát hay là kéo đầy. Phải quan chi phủ lý giải chuyện này ra sao? Lão giàn lúc này đáp là tà thuật. Bà có thể dùng tà thuật khống chê những người này. Tên của họ đều được ghi trên các con rối ở nhà bà. Bà con rối kia đều bị treo ngược lên trên cây bị chém rơi đầu. Bà cả tâm lúc này bật cười. Vậy các người xác nhận hôm đó là ta luyện tà thuật sai khiến họ ứ. Bà liền quay sang chi phủ Thảo dân có nhân chứng ngoại phạm Quan lập tức hỏi Ai? Là chi phủ đại nhân Sao lại là bàn quan? nếu như, như chuyện xảy ra vào ngày hôm trước Tức đúng là ngày con gái của thảo dân Đi làm đám hỏi Tình cỡ hôm ấy xảy ra vụ cháy lớn Là nhà cụ lý trưởng Theo lời kể thì ba nhà cáo chàng kia Buổi tối nạn nhân vẫn ăn cơm ở nhà Đêm mới biến mất Hôm sau đi tìm thấy sắc mất đầu Hôm ấy con rể của Thảo Dân trên đường sang nhà gái lại thấy cháy cho nên vội vàng cứu người thành thử đám hỏi bị hoãn lại. từ hôm ấy nhà trai mới đừng đáp lễ tới nói chuyện. Sau đó hai nhà ở lại ăn uống mừng con tới tận khuya ai mới về nhà đấy. Sáng hôm sau thì quan chi phủ lại tới nhà Thảo Dân từ sớm. Nếu như theo cáo chẳng Thảo Dân luyện tà thuận phải mất hai canh giờ mới luyện được vì các nạn nhân trích cách nhau hai canh giờ. Đại chạy từ nhà sang đến khu rừng chặt đầu ba người này xách chạy về, bỏ vào trong hầm nhà mình. Xin hỏi Thảo Dân cần bao nhiêu canh giờ để thực hiện tất cả những việc đó. Thảo Dân ngước kịp gặp chi phủ đại nhân sáng sớm hôm sau hay không Nhà tiểu lúc này liền đáp, bà đừng có ngụy biện. Bà ở nhà luyện tà thuật, lại giả vờ tổ chức đám hỏi đánh lửa qua mắt mọi người. Bà còn sai người khác đi giết người chặt đầu. Bà cả chừng mắt rồi quát đúng là ngập máu phun người nói năng bất nhất. Lúc trước các ngươi khẳng định là ta có mặt ở hiện trường giết người, sao nhặt được bông tai của ta? Giờ ngươi lại nói ta ở nhà luyện tà thuật, lại còn sai người khác tích chặt đầu của nạn nhân. Về rút cuộc chân tướng là thế nào đấy? Nếu ta ở nhà thì tại sao lại có bông tai rơi ở hiện trường? Còn giả thiết ta ở hiện trường theo cáo trạng ban đầu, thì ta mọc cánh cũng không bay nhanh được như vậy. Quan Chi Huyền vút dâu khuôn mặt bắt đầu giãn dần. Quả nhiên, hôm ấy ông ta suốt sáng chạy tới nhà bà cả tâm từ sáng sớm. Ngém nhiên nhân chứng của bà ấy đến cả nhà bà ấy có bằng chứng ngoại phạm. Hôm ấy ông ta còn tập hợp tất cả mọi người trong phủ lại, không thiếu một ai. Vậy chứng tỏ những kẻ có mặt ở đó không thể nào là người tách chạy đi để chặt đầu nạn nhân rồi sau đó cầm về đó được.